Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhất đầu, nó nhứt mà chán dáng mặt mày tới độ là con đứng lên mà con bị té nữa. Mẹ con thấy vậy cho nên mới nhờ mấy người cô, mấy người chú kế phòng đó, không có đi làm hôm đó, trông chừng con giúp cho mẹ con đi làm. Tại vì cái việc làm của mẹ con không có nghĩ được. Mẹ nghĩ đó là người ta đuổi luôn thì lúc đó có mà chết đói luôn ạ đó. Thì lúc đó con ngồi ở trước cửa mà con lúc như nửa tỉnh nửa mê vậy đó, muốn té luôn, giống như muốn xỉu. Thì cái cô gần phòng thấy vậy mới kêu mấy chú chạy lại để mà đỡ con. Rồi con nghe cô đó nói là cái con bé này đó em nghĩ là nó bị quở rồi. Thì cái chú đó mới hỏi làm sao em nghĩ vậy. Thì cô mới nói là em thấy nó cứ xuống suối chơi hoài à. Em nghĩ chắc nó lại chỗ thấy cái đứa bé rồi. Thì chú đó mới hỏi, thấy đứa bé nào? Thì cô đó nói là, cái hôm đó em có nghe có cái ông già la làng lên ở chỗ bụi tre đó. Ông la lên, trời ơi trời, thất đức quá, bỏ vậy đó để cho nó xé xác. Thiệt là cái đồ ác đập mà. Em nghe ông la như vậy, em mới chạy ra em hỏi. Thì ông già đó mới chỉ cho thấy, có một cái xác thai nhi mới đẻ chắc cũng vài ngày, nhưng mà không biết bị cái con gì ăn, nó xé xác ra rồi nhìn rất là ghê. Ông già đó ổng nói, "Tôi á thấy cái con chó nó tha từ bụi tre ra cái gì đó bự lắm. Nó đang nằm nó ăn nên tôi lại coi thử coi, nó bắt được cái con gì to quá thì đúng đó tôi mới thấy là xác của đứa nhỏ, nhưng mà cái xác nó tím tái lại rồi, bụng thì nó bốc mùi rồi, chắc là chết đã mấy ngày." Chú đó nghe cái cô đó nói vậy thì chú mới hỏi con, vậy chứ con có đi ra bụi tre chơi không? Con nói là dạ có, hôm qua con ra bẻ măng ở đó nhưng mà con bẻ không có nổi. Chú mới nói thôi, bây giờ con ra xin lỗi người ta đi con. Con mới nghe lời con ra ngoài bụi tre rồi con nói, dạ cho con xin lỗi, con nhỏ nên con không có biết cho con xin lỗi đi. Vậy đó nghe, mà chiều hôm đó con hết bệnh luôn. Dạ chuyện con chỉ có vậy thôi ạ Dạ còn đây là chuyện xảy ra lúc con đã đi làm rồi Lúc đó thì con 13-14 tuổi rồi Con đi làm cho một cái xưởng mai quần lót đủ loại Cái xưởng nhỏ xíu à Để khoảng 8 cái máy công nghiệp để mà mai quần lót Rồi có thêm mấy người làm nữa Ngồi tổng cộng cũng khoảng 20 người Cái xưởng này xây theo cái kiểu ô vuông Nó vuông hết luôn vậy đó Và trong xưởng chỉ đúng có một cái nhà vệ sinh thôi Phải nói đây là cái xưởng làm tư ở ngoài uh, Cho mấy cái đứa nhỏ như con chưa có đủ tuổi lao động vô để mà làm Buổi trưa đó thì họ cho nghỉ một tiếng Tầm cỡ từ 11 giờ trưa mình nghỉ, mình ăn uống rồi, ngủ nghề 12 giờ làm, rồi tới chiều 5 giờ thì mình về Như vậy giờ ăn trưa hay nghỉ trưa mình được một tiếng đồng hồ Thường thường thì con không có ngủ trưa Nhưng mà hôm đó nằm nói chuyện chơi với chị làm chung Rồi tự nhiên con ngủ mất tiêu hồi nào cũng không biết luôn nữa Trong khi con đang ngủ thì con nghe tiếng mọi người nói chuyện với nhau Mọi người đang thức rồi Đi rửa mặt để mà sau đó vô cái ca làm lúc 12 giờ Con cũng ngồi dậy nhưng mà không hiểu sao con ngồi dậy không có được Lúc đó mắt con thì mở ra được Con còn đang thấy mấy chị đang cùng nhau đang chờ Đợi chờ để mà đi vô nhà vệ sinh để rửa mặt mà Có mấy người đang cười đùa giỡn với nhau nữa, con thấy hết á, nhưng mà con không có ngồi dậy được. Thì con mới kêu, con mới réo mấy người đó mà hình như không ai để ý tới con tại vì họ mãi mê, họ cứ nói chuyện à. Rồi tự nhiên lúc con, con ngồi dậy nhưng mà con thấy có hai cái bàn tay ai đó cứ đè con xuống. Không có cho con ngồi dậy, con mới hét lên, phải nói con la khang cả cổ luôn mà không ai nghe hết. Rồi tự nhiên có cái chị đó lại kêu con thức dậy Thì khi con thức dậy rồi con mới la Con nói mấy bà chơi gì kỳ vậy Tôi la quá trời mà không ai trả lời hết Thì lúc đó mấy chị nói Bồ mày điên hả Nãy giờ tao thấy mày ngủ ngon quá trời Chứ mày có la hồi nào đâu Con nghe nói như vậy con biết im lặng chứ sao bây giờ Tại vì nó kỳ cục quá Rõ ràng là con la làng quá trời luôn Mà mắt con còn nhìn thấy mấy bà đang nói chuyện nữa Mà lúc con mở ra thì thấy mấy bà đứng y như vậy thì nó không thể là giấc mơ được, tại con thấy rõ ràng mấy người đó làm sao thì khi con tỉnh dậy con cũng thấy y như vậy. Con suy nghĩ hoài tới hôm nay luôn, con cũng không biết lý do tại sao nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net